Xin chào quý khán giả thân bến của kênh anh em Sĩ Tiến Phong à, Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 120 Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like và chia sẻ giúp Phong video nhé Vừa rồi Phong có phát hành bộ truyện mới thì không biết mọi người đã nghe chưa Và nếu anh nghe rồi thì cho Phong một chút cảm nghĩ nhé Tập 1 nó hơi lỗi một chút Tập 1 định chơi mạo hiểm là cho cái bộ nhạc nó hợp hợp mấy cái tình tiết hài Tuy nhiên là anh em có vẻ là không hợp Nên mình bắt buộc mình phải áp lại Rất buồn vì phải như thế Mất khá nhiều tương tác Thì rất mong anh em hãy vào ủng hộ tập 1 của bộ truyện nhé Để kéo lại tương tác cho Phong Ok, xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay Ngạo Thế Chi Vương Tập 120 <cười> Lôi đình quân vương không phải bản đế có can đảm Mà là người dị thường có can đảm đấy Bản đế đã ở đây Mà người cũng không chạy trốn Lòng can đảm của người rất là lớn đấy đâm phàm hít thở nhẹ nhàng vung tay Chắp hai tay sau lưng Ngừng mắt nhìn lôi đình quân vương Thành viên của bác chiến tiểu đội Nhìn một màn trước mắt Cuối cùng đành thở dài Xem ra lần này Bác chiến tiểu đội toàn quân bị diệt rồi Sao Thu Nguyệt đã gặp kết loại người ngu si như thế này Trước mặt lôi đình quân vương Còn dám cản rỡ như thế Thu Nguyệt chạy đi Thành viên bác chiến tiểu đội gào thét Bảo Thu Nguyệt chạy đi Bọn họ căn bản không ôm bất cứ hy vọng gì đối với hai người mà nàng tìm tới đội trưởng trước mắt chính là sông hạp ám cốc nếu cứ tiến về phía trước rất có thể chúng ta sẽ bị lôi đình quân vương phát hiện đội viên sắc vi tiểu đội nói bọn họ đến cùng là đi nơi nào liễu sắc vi nghi ngờ nói hay là bọn họ căn bản cũng không đến nơi này lôi đình quân vương là tồn tại bậc nào chứ chỉ cần đầu óc bình thường một chút tuyệt đối sẽ không đi tìm cái chết đúng đấy Hai người bọn họ cũng là cường giả thần thiên vị tầng 7, làm sao có thể đối thủ của Lôi Đình Quân vương. Thành viên sắc vi tiểu đội núp trong bóng tối, mồm năm miệng mười, nói ra ý kiến của mình. Vù một tiếng, mà ngay lúc này, một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang vọng. Đám người Liễu Sắc Vi cảm giác khí huyết trên người sôi trào, pháp lực trong cơ thể bạo loạn như muốn nổ tung, khiến cho từng người lộ vẻ kinh ngạc. Sao lại như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Liễu sắc vì không biết chuyện gì xảy ra Nhưng tiếng gầm giận dữ vừa rồi Giống như một môn công pháp vô cùng cao thâm Trong chấp mắt có một thanh âm truyền vào tay mọi người Lôi đình quân vương Chính người động thủ đi thôi Những thủ hạ này của ngươi Có đến nhiều hơn nữa cũng chỉ chết vô ích mà thôi Bọn họ thực sự đi tìm lôi đình quân vương Tại sao lại như vậy Bọn họ lấy đâu ra can đảm như thế Đi Đi xem xem đến cùng là sẽ ra chuyện gì Liễu sắc vì nghi ngờ nói Lâm Phạm đang thần uy giáng lâm, mở miệng phát ra thiên long bát âm, Trần áp hoàn toàn thông lĩnh cổ tộc. Nguyên lai có chút bản lĩnh. Lôi đỉnh quân vương liên tục cười lạnh. Việc thông lĩnh cổ tộc chết đi không tức giận chút nào, giống như là người chết chỉ có một, chỉ là một con kiến. Không phải có chút bản lĩnh, mà là hết sức có bản lĩnh. Lôi đỉnh quân vương, ta khuyên người nên tự mình động thủ. Nếu để bản đế ra tay trước, người sẽ không chút sức lực nào đánh trả đâu. Lâm Phạm lạnh nhạt nói. Lúc này Bác Chiến tiểu đội trợn tròn mắt, không dám tin chuyện đang xảy ra trước mắt. Bọn họ không nghĩ rằng người thu Nguyệt tìm đến giúp đỡ lại mạnh như vậy, chỉ trong một chiêu đám thô lĩnh cổ tộc biến thành tro bụi. Theo như lời hắn, so với Lôi Đình Quân Vương còn bá đạo hơn, không sợ trời không sợ đất. Hắn rốt cục lại, trước đây chưa từng gặp. Tên gọi của Lôi Đình Quân Vương trong thủ hộ chi địa không ai không biết, nhưng hắn vẫn tỏ ra không biết tí nào. Nhưng hắn thực sự có bản lĩnh này Trong lòng các thành viên của bác chiến tiểu đội Nổi lên nghi hoặc Nhưng theo suy nghĩ của bọn họ Mạnh như vậy còn chưa đủ Vì lôi đình quân vương quá là khủng bố Không phải đám cổ tộc thống lĩnh có thể so sánh Mười ngàn cổ tộc thống lĩnh hợp lại Cũng không phải là đối thủ của lôi đình quân vợt Sắc vi tiểu đội đã tới Đang ở núp gần đó cũng kinh ngạc kêu lên Đội trưởng Người nhìn kìa Bọn họ đang ở đó Thật là khủng khiếp Lôi đỉnh quân vương dáng lâm Đại quân cổ tộc tùy tùng tỏa ra khí tức mềm mông Hùng uy cách sai như vậy Nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng Một hắc y thiếu nữ Ở trong tiểu đội Sắc vi nói Đừng có lên tiếng Cường giả như lôi đỉnh quân vương có thể cảm nhận được bất kỳ động tĩnh gì Ở trong hư không Dù là nhỏ nhất Nếu như bị phát hiện Chỉ sợ chúng ta đều sẽ phải chết ở chỗ này đi giờ muốn lưu lại người cuối cùng của bác chính tiểu đội Là điều không thể rồi liễu Sắc vi nhìn một màn trước mắt Cuối cùng, tiếc nuối lắc đầu, thần thiên vị tầng bảy đã nghĩ rằng có thể chống đỡ cổ tộc quân vương đúng là người ngốc nằm mơ. Đồng thời, nàng còn nghĩ, may là lúc trước không thuê hai người này, nếu mà thuê thì thực không biết bọn họ sẽ mang đến cái phiền toái gì nữa. Nhưng chỉ bằng sự can đảm như thế đủ để nàng khâm phục. Liễu sắc vì chưa bao giờ thấy tận mắt, có người dám hò hét trước mặt lôi đình quân vương. Thực được lôi đình quân vương không hề yếu, đặc biệt là thần thông lôi đình kia. Càng biến thái đến cực điểm Đối với bất kỳ sinh linh nào Sức mạnh sớm xét rất khủng bố Lâm thí chủ Có cần trợ giúp hay không Thích giả tôn giả hỏi Thích giả tôn giả cảm nhận áp lực cường đại Trên người lôi đỉnh quân vương Thực lực lôi đỉnh quân vương Thực không đơn giản Còn lừa trọng Người nhìn bản đế cần giúp đỡ không Lâm phàm ngược lại hỏi Lấy góc nhìn của bần tăng Thí chủ xác thực là không cần giúp đỡ thích già tôn giả bình tĩnh trả lời <cười> không sai lâm phạm cười lớn sau đó nhìn lôi đình quân vương nói bản đế để ngươi động thủ mà ngươi lại không chịu vậy đừng trách bản đế không cho ngươi cơ hội lâm phạm chậm rãi đi về phía lôi đình quân vương lâm phạm không biết đã chém giết bao nhiêu quân vương dù lôi đình quân vương có mạnh mẽ thế nào hắn vẫn không để vào mắt hừ muốn chết chân mày lôi đình quân vương cau lại ngón tay đen nhánh hơi nhấc lên Trong nhèm mắt, hư không trở nên hỗn loạn. một con cự long biến ảo từ lôi đình xuất hiện, đầu rồng, vuốt rồng, thân rồng, vảy rồng vô cùng chân thật, giống cự long chân chính gầm thét dữ tợn. hắn đang tìm chết để mà lôi đình quân vương trong lúc nhất tại nhấc chân đều tràn ngập uy năng, lôi đình cự long càng ẩn chứa hơi thở của sự hủy diệt, coi như là thần thiên vị tầng bảy cũng không thể chống đỡ được. liễu sắc vi có cảm nhận rõ ràng, bên trong lôi đình cự long kia ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Sắc mặt không khỏi ngương trọng Theo liễu sắc vi Lôi đình quân vương sở dĩ mạnh như vậy Là nhờ hắn nắm giữ sức mạnh của lôi đình Chỉ cần tùy ý nhấc tay nhấc chân Là có thể chém chết cường giả thần thiên vị tầng bầy Đối mặt với chiêu này Dù là nàng cũng phải nhượng bộ lui binh Nghĩ ra tất cả biện pháp để né tránh Chứ tuyệt đối không thể liều Lôi đình quân vương Người trước mặt bản đế lại chơi sớm xét Tự rước lấy nhục Đừng có trách bản đế ép người Lâm phàm cười lạnh Lôi đình điều giáo pháp vương đã khai tông lập phái, khai sáng học viện, điện giật trị liệu. Theo như Lâm Phạm nghĩ, Lôi đình Cự Long không đã nổi một đòn của Lôi đình điều giáo pháp vương. Tiểu tử xuất khẩu của ngôn. Lôi đình quân vương vẫn nộ quát lên một tiếng, ầm một tiếng. Thời điểm đó Lôi đình Cự Long bao phủ Lâm Phạm hoàn toàn, lôi quang lấp lóe, làm người ta không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Kết thúc rồi, người này quá mức tự đại mà. Lôi đình quân vương thực được kinh khủng cỡ nào chứ Muốn mạnh mẽ chống đỡ là chuyện không thể Đúng là chưa thế quan tài chưa đủ lệ mà Liệu sắc vì lắc đầu thở dài Đối với loại người tự đại như thế Không sớm thì muộn Sẽ có kết quả như vậy Thu Nguyệt nhìn một màn trước mắt Cả người co quắp ngồi sụp xuống đất Các đội viên bách chính tiểu đội Đều lắc đầu thở dài Hết thầy đều phí công Đối mặt với lôi đình quân vương Tất cả đều biến thành run rẩy <cười> Lôi đình quân vương chả những người chỉ là một chút năng lực này thôi sao? Cùng lúc đó một âm thanh đột nhiên truyền khắp mọi nơi trong hư không. rầm một tiếng, một bóng người bị lôi đình quấn lôi đình quấn quanh xuất hiện trước mắt mọi người. bàn tay của Lâm Phạm mở ra bắt lấy lôi đình cự long đang quấn quanh trên người. lạch cạch, cổ tay hơi động, lôi đình cự long ở trong tay nhất thời biến thành một cái roi dài ẩn giật trước lôi đình. đột nhiên bay về hướng lôi đình quân vượt. bản đế đã nói. Khi bản đế xuất thủ, thì ngươi sẽ không có sức mà đánh trả đâu. Sao có thể có chuyện đó? Lúc này mọi người khiếp sợ vạn phần nhìn tình cảnh trước mắt. Một đòn vừa rồi của lôi đình quân vương coi như là cường giả thần thiên vị tầng 7 cũng không cách nào có thể đỡ. Cái tiền vô danh tiểu tốt kia lại có thể làm được sao? Liệu sắc vì có cảm giác như bị một bàn tay tát thẳng vào mặt? Vừa nãy nàng không xem trọng lâm phạm nhưng mà trong nháy mắt hắn có chứng minh nàng sai. Không đơn giản, đúng là không đơn giản mà. Cái tình khối rách áo ôm được Thu Nguyệt mời Thế thực sự có thể chấn áp được cô lôi đình quân vương. Liệt bách chiến trong lòng khiếp sợ nói Đội trưởng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thực lực của lôi đình quân vương, mọi người đều biết Hắn không thể dễ dàng thất bại như vậy. Một đội viên của bách chiến tiểu đội nói Nhưng khi hắn nhìn thấy tình huống hiện tại Thì cũng đành cầm nín Như một bàn tay khổng lồ đang bóp chặt cổ quán hắn. hắn rút cục đã ai? Tên đội viên kia không biết làm sao Lấy lại được khí lực Đột nhiên thốt lên một câu Lôi đỉnh trường tiên trong tay của Lâm Phạm Như một con xả long, tràn đầy tinh linh tính Quấn chặt cổ lôi đỉnh quân vương Kéo hắn đến trước mặt của Lâm Phạm Đồ hỗn trứng nhà người Người đang tìm cái chết Chớ có trách ta Lôi đỉnh quân vương giận dữ gào thét Lôi đỉnh trong lòng bàn tay lấp lóe liên tục Lúc này hắn tự nhiên là một vị lôi đỉnh cựu thần Đánh tới Lâm Phạm Bản đế đã nói Người sẽ không có cơ hội hoàn thủ, chắc chắn người sẽ không có cơ hội." Chám. Tâm thần Lâm Phạm hơi động, xuất hiện một tia ý niệm. Chém đứt cánh tay Lôi Đình Quân Vương. Lôi Đình Quân Vương gào thét một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không ý đến thực lực của tên kia lại mạnh như vậy. Quỳ xuống cho bản đế. Nằm ngón tay của Lâm Phạm lập tức đè ép lên đỉnh đầu Lôi Đình Quân Vương. Một luồng khí tức mênh mông bộc phát ra, giống như là thiên quân vạn mã, càng quét thiệt địa. người dám nhục nhã bản vương? Người chết đi cho ta Lôi đỉnh quân vương lập tức đánh một quyền Về phía lồng ngực của Lâm Phạm Âm một tiếng Không xong Hắn bị lôi đình quân vương đánh trúng rồi Mọi người đều thất kinh dưới cái nhìn của bọn họ Lâm Phạm có thể chấn áp được lôi đình quân vương Thế nhưng trong lúc đó Lại để tên kia đánh trúng một quyền Quá tự đại Hắn sao có thể bất cần như vậy Lực phá hoại của lôi đình quân vương vô cùng mạnh Trong một quyền kia ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận dù là kim cương tộc ở trong cự nhân tộc thì cũng không dám cứng đối cứng với hắn liễu sắc vì thế cảnh này sắc mặt đại biến hy vọng đang dâng lên như địa bị một quyền kia đánh tan tành chỉ vừa mới đúng lúc đó tình huống lại phát sinh biến đổi lôi đình quân vương đừng có phản kháng nữa một quyền này của ngươi như là đang gãy hứa cho bản đế mà thôi quỳ xuống cho bản đế lâm phàm cười lạnh một tiếng cường độ thân thể quán đã sớm đạt đến thần thiên vị tầng 8 một quyền kia như là mũi đốt inox mà thôi. Lôi đình quân vương cảm nhận một luồng sức mạnh mênh mông từ trên đỉnh đầu truyền xuống, nguồn sức mạnh kia khiến cho hắn không thể chịu nổi. rầm một tiếng, hai đầu gối của hắn quỳ xuống đất, uy thế một luồng sức mạnh vẫn không dừng lại mà truyền thẳng xuống mặt đất. ầm một tiếng, mặt đất nứt toác, khói bụi phun trào. Thật khắc này liễu sắc vi cảm thấy một cảm giác đau đớn lan tràn ở trên khuôn mặt nhỏ của nàng, vừa mới nói xong lại bị đánh thẳng vào mặt. Ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có Lúc này các thành viên của sắc vi tiểu đội Nhìn đội trưởng của mình Không biết nên nói cái gì cho phải Các nàng đột nhiên phát hiện Không biết hôm nay là ngày gì Mà đội trưởng của mình đã đen đủi như thế Làm gì cũng không thuận lợi Còn đối với bách chiến tiểu đội Cái tình cảnh trước mắt Sớm đã bị làm cho chấn động Không thốt ra lời Mạnh thật Quá mạnh Thủ hộ chi địa từ khi nào đã có thêm cường giả như vậy Thu Nguyệt sao có thể mời đối phương đến giúp đỡ vậy Không biết Tại sao cường giả mạnh như vậy lại không có tướng tâm gì Bản đế đã nói Người tuyệt đối không có sức đánh trả Hiện tại ngươi tin chưa Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Như đang làm một chuyện hết sức tầm thường Cái tên ngủ ngốc Ghê tầm kia Bản vương muốn ngươi phải chết Lôi đình quân vương không nghĩ mình có ngày Lại chịu nhục nhã như vậy Nhất thời gào thét trói tay ầm một tiếng Lúc đó từ trong hư không Đột nhiên xuất hiện một phòng xoáy đen kịt Trong vòng xoáy kia ẩn trước một luồng sức mạnh vô cùng to lớn. Mọi người đều nhức đầu nhìn nó. Từng người từng người đều lộ ra vẻ hoàng sợ. Từ trong vòng xoáy, bọn họ có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh hủy diệt cường đại. Thư hỗn trướng kìa. Người đi chết đi cho bản vương. Lôi đình quân vương nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trong vòng xoáy bắn ra vô số lôi đình. Những lôi đình kia như đang ngựa được người thao túng hướng về lâm phạm. Đây là lôi đình phong bạo không nghĩ tới lôi đình quân vương đã có thể thi triển thần thông lợi hại như vậy liệt bách chiến nhìn những đạo lôi đình kia sắc mặt đại biến lôi đình phong bạo là tuyệt kỹ có thể sánh với động thiên lôi kiếp như mọi người đều biết khi động thiên tích lũy tới một mức độ nhất định phải trải qua lôi kiếp gột rửa mà sức mạnh của lôi kiếp thì ai cũng hình dung được rồi mà bây giờ lôi đình quân vương có thể sử dụng lôi đình sánh ngang động thiên lôi kiếp những tia lôi đình từ trên trời giáng xuống tràn đầy sức mạnh hủy diệt thế nhưng đối với lâm Phàm chúng như đang mắt xa choán vậy tiền khốn kiếp người chết đi lôi đình quân vương cười lạnh một tiếng trong tiếng cười đó tràn gặp oán hận làm người ta sợ hãi thế nhưng sắc mặt quán lại đột nhiên thay đổi lúc này lâm phạm trực tiếp tóm lấy lôi đình quân vương sau đó lấy hắn làm tấm chắn ngăn những tia lôi đình kia một tiếng kêu thảm thiết vang lên toàn thân quán lúc này đã cháy đen thôi. người nói người con gốc hay không người bị bản đế nắm ở trong tay còn dám trời xét Đến cuối cùng còn không phải tự mình chịu hứng sao Lâm Phạm thờ ra một tiếng Không biết nên nói cái gì bây giờ Đê thiện Vô liêm sỉ, Lôi đình quân vương không nghĩ tới cái tên này Lại âm hiểm như vậy Lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn Đội viên của hai tiểu đội thì trợn tròn con mắt Bọn họ không nghĩ rằng sự tình lại biến thành như vậy Cái nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm Liên quan tới lôi đình quân vương là cái gì vậy Lâm Phạm nhìn bách chiến tiểu đội hỏi Là bắt sống lôi đỉnh quân vương Hờ, Chỉ cần mang hắn sống quay về là được à Đúng vậy Thời khắc này lâm phàm nhìn lôi đỉnh quân vương Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng Lôi đỉnh quân vương lập tức bộc phát Toàn bộ pháp lực của mình Thế nhưng lại bị bàn tay trên đỉnh đầu đè xuống Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào Trong trước mắt Sắc mặt của lôi đỉnh quân vương đột nhiên biến đổi Người dám? Lôi đỉnh quân vương cảm giác Pháp lực động thiên nguyên thần Thiên địa thần đan Trong cơ thể mình như bị ai đó khống chế Sắc mặt dị thường khó coi Lôi đình quân vương Lần này gặp phải bản đế của những người xui xẻo Bất quá vì nhiệm vụ Bản đế cũng sẽ không lấy cái mạng nhỏ của ngây Ngô đồng thần thụ trong cơ thể của Lâm phàm Bỗng nhiên hoạt bát hẳn lên Ở trong nháy mắt Pháp lực, động thiên, nguyên thần Trong cơ thể của lôi đình quân vương Đều bị lôi ra ngoài Đinh Chúc mừng kinh nghiệm của khí chủ Tăng trăm trăm trăm nghìn điểm Vô đêm tử, ta muốn giết ngươi. Lôi Đình Quân Vương phát hiện trong cơ thể mình đã không còn một tia pháp lực. <cười> Lâm Phàm không nói gì thêm, lập tức vứt Lôi Đình Quân Vương như là một con chó chết qua một bên, bay về hướng Bắc chiến tiểu đội. "Còn lừa trọc kia, số cổ tộc còn lại giao tất cho ngươi." Lâm Phàm nói. "Tốt, cảm tạ thí chủ." Thích giả tôn giả nghe lời này, nhất thời đại hỉ, nhanh chóng bay lên giữa hư không. Toàn thân như được kim quang bao phủ Sắc mặt, tường hòa Độ hóa cổ tộc đại quân Đội viên của bách chiến tiểu đội hoàn toàn ngơ ngác Bọn họ không nghĩ tới Lôi đình quân vương ngông cuồng tự đại Lại bị người ta chấn áp dễ dàng như vậy Nếu như không tận mắt nhìn thấy Căn bản không thể tin Giờ khắc này người thương tâm nhất Hối hận nhất chính là Sắc Vi tiểu đội Hắn, hắn... Liễu Sắc Vi nhìn cảnh trước mắt Như là đứng hình liền ngất đi Đội trưởng, đội trưởng thành viên của sắc vi tiểu đội đã lấy đội trưởng của mình các đang rất rõ tại sao đội trưởng của mình lại trở thành như vậy cao thủ mạnh mẽ như thế nàng lại có thể bỏ qua hơn nữa chỉ cần tuấn vẻn vẹn, vẹn 10.000 điểm công hiến là được vậy mà hey. người là tên súc sinh lôi đỉnh quân vương gầm lên một tiếng tê tâm liệt vế pháp lực và động thiên quán đều bị lâm phàm cướp đoạt tất cả dã tâm quán đã tan thành mây khói hiện tại hắn chỉ là một tên cổ tộc bình thường Có thân thể tương đối cường hãn mà thôi Hắn đã bị phế Đinh Cánh tay của Lâm Phạm vung lên Một sợi dây thừng trực tiếp cột trên cổ của lôi đỉnh quân vương Sau đó kéo một cái Như là dắt chó đi dạo Mọi người đều chấn kinh Bọn họ không thể tin Lôi đình quân vương hung uy tuyệt thế để có thể thất bại như vậy Thậm chí không thể đánh trả Người này rút cục lại Thù lao của ta Lâm Phạm vừa kéo lôi đình quân vương Vừa đi tới trước mặt Thu Nguyệt nói Đa tạ ân nhân đã cứu giúp Ta là liệt bách chiến đại biểu cho đội viên của bách chiến tiểu đội Xin cảm tạ ơn cứu mạng của ân nhân Liệt bách chiến chưa bao giờ nghĩ rằng Mình và đồng đội có thể sống sót khi lọt vào tay cổ tộc quân vương dưới cái nhìn của bọn họ Lôi đỉnh quân vương là một tòa đại sơn không thể vượt qua Không phải là đối tượng mà bọn họ có thể đối phó Không cần gọi ta là ân nhân Đây chỉ là một vụ buôn bán mà thôi Lâm Phạm khoác tay áo Trong lòng nghĩ thầm Nếu kiếm được 10.000 điểm công hiến Thực là dễ dàng Sau đó Thu Nguyệt liền nói rõ sự tình cho đội trường Sau khi Liệt Bách Chiến nghe hết câu chuyện Ở trên mặt cũng toát vẻ khiếp sợ Hắn không nghĩ tới cường giả mạnh mẽ như vậy Mà chỉ cần 10.000 điểm cống hiến là có thể thuê được Thực sự không thể tin được Ân Nhân 10.000 điểm cống hiến quá ít so với công sức của ngài Ta đồng ý tặng Ân Nhân một nửa điểm công hiến Liệt Bách Chiến sau khi chấn ăn được nội tâm Nói Làm gì Ta nói 10.000 thì là 10.000 Ngươi có biết ngươi làm như vậy Là đang xỉ nhục đạo đức nghề nghiệp của ta không Lâm Phạm cảm giác đối phương Đang muốn làm nhục mình Kể từ khi hắn hành tẩu giang hồ đến bây giờ Một lời nói ra như đinh đóng cột Chưa bao giờ chào giá trên trời Nói bao nhiêu chính là bấy nhiêu à, Không có không có Ta tuyệt đối không có ý xỉ nhục đạo đức nghề nghiệp của ân nhân Liệt bách chiến vội vàng xua tay Đồng thời trong lòng có chút bất lực Hắn cảm thấy 10.000 điểm công hiến Thực sự quá ít Muốn cho Lâm Phạm thêm một ít điểm Mà lại bị người ta nghĩ Hắn có ý làm nhục Lâm Phạm Không có là được rồi Mau đem 10.000 điểm công hiến ra đi Lâm Phạm cảm giác mình có chút cấp bách Khi hắn có 10.000 điểm công hiến Hắn sẽ lập tức đi thành lập một tiểu đội Sau đó điên cuồng nhận nhiệm vụ Cố gắng phát tài Đối với cường giả như là Lâm Phạm Liệt bách chiến tự nhiên muốn xây dựng mối quan hệ thật tốt với hắn Nếu như quen biết được cường giả Sau này có nhiệm vụ gì đó khó khăn Cũng có thể thỉnh cầu đối phương giúp đỡ Sau khi 10.000 điểm công hiến tới tay Trong lòng của Lâm Phạm vui vẻ hành lên Hắn không nghĩ tới Chỉ vì kiếm 10.000 điểm công hiến này Mà hắn phải trải qua nhiều biến cố như vậy Con lừa trọc xong chưa Lâm Phạm hướng về con lừa trọc Đang đại phát thần uy ở phương xa Hồ lớn Lâm Phạm không để đám cổ tộc Binh sĩ còn lại vào mắt Bất kể nói như thế nào Hắn ăn thịt cũng phải để cho con lừa trọc uống ít chút canh Bằng không có tên kia khóc nhẹ thì khổ Xong rồi Thích giả tôn giả kích động nói Lần này hắn lại độ hóa không ít được cổ tộc Số tín ngưỡng bên trong động thiên Càng ngày càng đồng hậu Quả nhiên là đi theo lâm phàm thí chủ Chỗ tốt ào ào chạy tới Đội trưởng Chúng ta có nên mời đối phương giúp đỡ chúng ta một tay không Đội viên của sắc vi tiểu đội Có chút mất tự nhiên hỏi Nếu cường giả như là hắn trợ giúp các nàng Thì nhiệm vụ của các nàng có thể dễ dàng hoàn thành rồi Tuy nhiên bởi vì lo lắng quá mức Không rõ lai địch của đối phương mà cự tuyệt Sau khi nhìn thấy tình cảnh lúc trước Các nàng vô cùng hối hận Nếu như các nàng không cự tuyệt hỏa ý của Lâm Phạm Nhiệm vụ của các nàng đã sớm hoàn thành rồi Vô dụng thôi Liệu sắc vì lắc đầu Ở trên mặt cũng toát ra vẻ hối hận không ngơ Nếu như lúc đó nàng tin tưởng hai người bọn hắn Tình huống bây giờ đã khác rồi Đội trưởng Không thử một lần làm sao biết Chúng ta cầu xin bọn họ đi Cô nàng có khuôn mặt lô Cắn rằng nói lúc đầu lúc bắt đầu ở thu hộ chi địa chính nàng là người đã nhắc nhở đội trưởng phải cẩn thận với người lạ nhưng mà khi các nàng tận mắt chứng kiến đâm phàm đại phát thần uy liền biết mình vừa bỏ qua một cường giả nếu nhiệm vụ lần này thất bại đó là một đả kích không thể thừa nhận với sắc vi tiểu đội thu hộ chi địa là dù một nơi tương đối an toàn thế nhưng trong đó cạnh tranh vô cùng kịch liệt đồng học liệu sắc vi vừa muốn nói cái gì đó nhưng lại nuốt xuống cuối cùng bất đắc dĩ thở dài Lâm Phạm và thích giả tôn giả Đang chuẩn bị đưa bắt chính tiểu đội rời khỏi nơi này Thì nhìn thấy cô nàng khuôn mặt lo ly chạy tới Hóa ra là các nàng Lâm Phạm nhìn cô gái kia Khóe miệng liền lộ ra tươi cười Sau đó lại nhân mày Tỏ ra khó chịu Như là trong lòng mừng thầm Các em gái rốt cục đã hối hận rồi Sau khi thấy hình tượng uy phong vô địch của bản đế Chắc hẳn là các nàng rất là hối hận Đã bỏ lỡ một cường giả như bản đế Đồng hàm có chút lúng túng Sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Phạm nói Các người còn có thể chấp nhận lời mời của sắc vi tiểu đội chúng ta không Muốn thuê ta sao Lâm Phạm cười nói Hai con mắt hắn lại chuyển động liên hồi Cố gắng quan sát một phen Trong lòng tự hỏi Không biết các cô gái đại thiên tộc lớn lên sẽ như thế nào Mà cô gái nào cũng đều rất xinh Đặc biệt là đồng hàm Một nữ từ hồ tộc Có một chiếc đuôi mềm mại đung đưa ở phía sau Lại phối hợp với bộ quần áo nhỏ bó sát Lộ ra ở trên người căng tròn mọng nước Vô cùng là mê hoặc Đúng vậy Đồng hàm gật đầu Trên gương mặt lộ vẻ chờ mong Giờ khắc này đám người Liễu Sắc Vi Cùng với từ từ đi tới Bộ dáng hiện giờ của Liễu Sắc Vi có chút đúng túng Không dám đối mặt với Lâm phàm Thí chủ Giúp người chính là niềm vui Theo ý của bần tăng chúng ta nên giúp bọn họ một tay đi Nội tâm của thích giả tôn giả vô cùng kinh ngạc Nhưng mà trên khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ bình thản, câm miệng. Kỳ thực bản đế chỉ muốn kiếm 10.000 ngàn điểm công hiến, mà bây giờ 10.000 điểm công hiến đã tới tay, nên không có thiếu điểm công hiến nữa. bất quá ta để các ngươi đều là muốn cô gái nhu nhược, bản đế cũng không tiện từ chối. nhưng bản đế vừa mới cùng với lôi điện quân vương đại chín một phen, bây giờ hơi mệt một chút, toàn thân đau nhức, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe một hồi mới được. ý nghĩ của Lâm Phàm hơi động, một chiếc kiểu xuất hiện trong hư không. Sau đó Lâm phàm đặt mông nằm ở trên đó Hai tay chống cằm Rất ý tứ, rất rõ ràng Bản đế mệt mỏi, cần ai xoa bóp Trong khoảng thời gian ngắn sắc vi tiểu đội lại không rõ Lâm phàm có ý gì Lâm phàm nhìn sắc vi tiểu đội không ai động đậy Lông bày nhất thời nhíu lại thầm nghĩ Những cô gái này Cũng thiếu kiến thức quá đi mà Thích giả tôn giả thế cảnh này Ho nhẹ một tiếng Lâm thí chủ Vừa nãy dùng quá nhiều sức Tay chân đau nhất nên cần được người xoa bóp Thí chủ bần tăng nói thế có đúng không À đúng đúng Lâm Phàm gật đầu Giờ ngón tay cái cho thích giả tôn giả Cái tên chọc đã nói thẳng như vậy Xác vi tiểu đội vẫn còn không rõ sao Thì sống làm gì nữa? Nội tâm đông hàm tranh đấu kịch liệt, Sau đó lập tức bước lên trước Đem một cái bắp đùi của Lâm Phàm Thả trên tay chân của nàng Hai tay mềm xuân của nàng bắt đầu xoa bắp Không sai không sai Thủ pháp rất là tốt Lâm Phạm không nghĩ tới cô em này Lại có thủ pháp tinh diệu như vậy Không khỏi thà lòng hưởng thụ một lát Các thành viên của sắc vi tiểu đội Thế cảnh này Ở trong lòng không vui Nhưng vì tiểu đội Lại có thêm 3 thành viên đồng loạt bước lên như là đồng hàm Chia nhỏ mát ra cho Lâm Phạm Đã rất lâu rồi Từ khi đi tới cổ thánh giới Lâm Phạm còn không có hưởng thụ qua đái ngộ như vậy Bây giờ lại được trải nghiệm lần nữa Thực sự là quá thoải mái mà Không sai không sai Cánh tay của bản đế đã từng bước khôi phục Giúp các người cũng không có vấn đề Người là liễu sắc vi đúng không? Dạo này đầu óc của bản đế có chút mơ hồ Người đến đây xoa đầu cho bản đế một chút đi Còn bách điệt chiến Bản đế cũng là vì cứu các người Mà toàn thân có chút không thoải mái Màu phải bốn người qua đây khiêng kiệu đi Lâm phàm nói Liệt bách chiến nghe như thế Không chút do dự lập tức tự mình ra trận Được rồi chúng ta xuất phát Lâm Phạm đối với khung cảnh bây giờ Rất là thỏa mãn Sau đó vung tay đi về hướng nhiệm vụ của sắc vi tiểu đội hey, Cuộc sống của kẻ có tiền thật là thoải mái Lâm Phạm nằm trên kiệu Cảm thán nói Thí chủ bản tăng cũng có chút đau nhức nha Thích giả tôn giả Thấy Lâm Phạm hưởng thụ như vậy Không khỏi hâm mộ nói Hơ, Người ghen tị cái giám gì Bây giờ đã không cần người xuất lực Người hãy bảo vệ xung quanh đi Lâm Phạm nói Hey, được rồi Thích giả tôn giả phờ phạt trả lời Lúc này nếu có người của thủ hộ chi địa mà thấy Hắn tuyệt đối tức đến học máu Bọn họ lúc nào cũng khắc khổ tu hành Vì tăng cao tu vi mà chịu không biết bao nhiêu khổ cực Nhưng mà cái tên kia lại đây hưởng thụ như vậy Trái ôm phải ấp Bách hoa cùng nguyệt Thật là hâm mộ chết mà Thích giả tôn giả Thấy lâm phàm xa đoạn như vậy Tuy nhiên bên ngoài tòa bẹt không quan tâm Nhưng mà bên trong thèm khát được như thế Thì thoảng bộ ngực vĩ đại của các cô nàng lại đưa sát vào người của lâm phàm thích giả tôn giả nhìn cảnh này đỏ hết cả mắt xem tín đã là phụt máu mũi hay Ai... thật là bất công chuyện tốt như vậy sao bần tăng lại không có phần chứ trong lòng thích giả tôn giả hò hét rất là thương cảm bây giờ cả người lâm phàm rất là tê tê dại dại cái cảm giác kỳ diệu khi bộ ngực sữa vĩ đại của hàm đồng ép chặt lấy người vẫn quanh quẩn trong lòng lâm phàm thực sự là vô cùng tuyệt vời Nhưng Lâm Phạm liền tỉnh táo lại, lập tức tự nhủ. Mình đường đường là một năm từ hắn đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể bị những thứ xa đoạn này mê hoặc chứ? Ầm một tiếng. Vào lúc đó có một tiếng nổ vang lên. Lâm Phạm nhìn lại, từ phương xa lại thấy một tòa hắc sơn sừng sững, ở bên trên cắm vô số binh khí và thi hài chất thành tường đống. Dưới hắc sơn có một đám cổ tộc vô cùng hung ác và một ít sinh linh tà đạo. Nhiệm vụ này của Hắc Vi tiểu đội chính là muốn phá hủy nơi này. Liễu Sắc vi ngừng động tác tay, cắn răng. Lâm Phạm lạnh nhạt sau đó đứng lên, mây đen lập tức bao phù thiên không. Khí tức hoàng vu tràn lan tràn đại địa, vô cùng âm u khủng bố. Nơi đây giống như là địa ngục rất trần gian vậy. Có người đột kích. Khi đám Lâm Phạm xuất hiện, sớm đã bị trinh sát cổ tộc phát hiện. Tất cả đội viên Sắc vi tiểu đội nghe lệnh. Ba người một tổ không thể tách ra. Sắc mặt của Liễu Sắc vi nghiêm túc hẳn lên. Nhiệm vụ này vẫn có chút khó khăn Nếu như không có nguy hiểm Thì cũng không được đánh giá là nhiệm vụ điện cấp thượng phẩm rồi Sắc mặt các đội viên lập tức ngừng lại Từng người từng người Đề thăng khí tức Đều là những nữ trung hào kiệt Dù có gặp đối thủ như thế nào Thì trong lòng các nàng vẫn không hề sợ hãi Không cần phiền toái như vậy Lâm phàm khoát tay Sau đó bay lên Năm ngón tay xòe ra Một lượng sức mạnh minh mông trật bộc phát Một bàn tay cực kỳ to lớn Ở trên trời giáng xuống bạt lực sơn hà, nắm trọn tòa hắc sơn. Lên cho ta. Pháp lực của Lâm Phàm giống như là một dòng sông lớn, sôi trào mãnh liệt, đánh ra một chiêu ẩn chứa lực lượng thiên quân. Ầm một tiếng, đại địa lay động, binh khí cắm ngược ở trên hắc sơn rơi xuống không dứt, cả ngọn núi đột nhiên bị nhấc lên. Mạnh thật, tuy không biết trọng lượng tòa hắc sơn này bao nhiêu, nhưng dù cường giả thần thiên vị tầng 8 cũng chưa chắc nhấc lên nổi. Mọi người thấy cảnh ở trước mắt, thất kinh hồ lên không dám tin tưởng ai dám đến làm cản lúc này một tiếng gầm giận dữ vang vọng đất trời một đạo hắc quang ở trong tòa hắc sơn bay ra xuất hiện trước mặt của lâm phàm len keng hai ngón tay của lâm phàm khép lại kẹp chặt trường kiếm ở giữa hắc ma kiếm tôn liễu sắc vi nhìn người nọ sắc mặt biến đổi nàng cuối cùng đã rõ ý của phương huyền nàng không ngờ hắc kiếm ma tôn lại ở bên trong hắc sơn này nghĩ tới đây thôi nội tâm liễu sắc vi đột nhiên run lên nếu sắc vi tiểu đội các nàng một mình đến trước hậu quả thực là không dám tưởng tượng hắc kiếm mà tôn đặc cường giả thành danh đã lâu kiếm thuật siêu nhiên có quỷ thần chi được dùng tu vi quán chỉ là thần thiên vị tầng 7 nhưng mà khi phối hợp với kiếm thuật siêu phàm cho dù xuất động ba thiên cường giả thần thiên vị tầng 7 cũng không bắt được hắn kiếm ý của người quá yếu thân thể lâm phàm bất động nhưng khi ngón tay hơi động hắc kiếm kia hóa thành cát bụi khí linh tức giận gào thét cũng tan thành mây gói. Các người là người của thủ hộ chi địa. sắc mặt hắc kiếm ma tôn kinh hãi hỏi, hắn không nghĩ rằng hạ phẩm đạo khí của mình lại bị đối phương dùng tay bóp nát. liễu sắc vi, nhiệm vụ các người chỉ là hủy diệt nơi này sao? lâm phàm hỏi, đúng. liễu sắc vi nhìn một màn biểu diễn ra trước mắt khiếp sợ trả lời, tốt lắm, như vậy nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi. trong mắt của lâm phàm Toa Hắc Sơn kia và Hắc Ma Kiếm Tôn giống như là run rẩy vậy, phẩy tay một cái là biến mất. Đáng ghét, các người dám tới nơi này, vậy để lại bạn đi. Vạn Ma Kiếm ý chém phá thiên địa. Trong lúc đó, thân hình của Hắc Ma Kiếm Tôn biến mất, vô biên Kiếm ý phóng lên trời, làm thiên địa lay động, đất trời hỗn mang, sát khí hư không. Có thân ảnh cầm một thanh trường kiếm đen kịt xuất hiện, chém ra một chiêu kiếm thiên địa phân liệt, không ổn rồi. Đó là tuyệt trêu vạn ma kiếm ý của hắc ma kiếm tôn Mọi người nhìn thấy từng đợt kiếm ý mênh mông kia Về mặt không khỏi ngưng trọng Nhưng một lúc lâm phàm nhìn thấy biển kiếm ý mênh mông kia Thì khóe miệng đẩy lộ ra nụ cười lạnh trong chớp mắt Vùng tay một cái Đánh ra một trường Toàn bộ hư không tựa như là một nguồn sức mạnh khổng lồ Đè ép Âm một tiếng Hắc Sơn nổ tung Toàn bộ sinh linh trong đó cũng nổ theo Làm sao có khả năng Hắc Ma kiếm tôn nhìn vạn ma kiếm ý của mình bị phá diệt, không khỏi giống để một tiếng, ầm một tiếng. Máu thịt tung tóe, Hắc Ma kiếm tôn đột nhiên đổ tung, từng khối từng khối huyết nhục bay tứ tung trong hư không. Mỗi một huyết nhục đều như là một thanh trường kiếm không ngừng rẫy rủa. Quá yếu. Lâm Phàm lắc đầu, trực tiếp nghiền nát huyết nhục của Hắc Ma kiếm tôn, mạnh mẽ cướp đoạt tất cả. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh chết cường giả thần thiên vị tầng 7, Hắc Ma kiếm tôn. Đinh chúc mừng kinh nghiệm của ký chủ đã tầng Đinh chúc mừng ký chủ đánh chết cổ tộc thống lĩnh Đinh chúc mừng ký chủ đánh chết cổ tộc Hắc Sơn bị phá diệt Toàn bộ toàn bộ cổ tộc và tà đạo sinh linh trong đó chết không nhắm mắt Họ không biết mình rốt cuộc đã chết như thế nào Điểm kinh nghiệm quần quận không ngừng được Lâm Phạm hấp thu Tuy nói ở đây không có cường giả Thế nhưng vô số kinh nghiệm được thu lại không ít Động thiên trong cơ thể của Lâm Phạm Sau khi tích lũy đủ lực lượng không ngừng mở rộng diện tích Tình bích lập lề Từng luồng ánh sáng Mỗi một ánh sáng di chuyển tự như là có linh tính Thí chủ Sao người lại không lưu lại một ít cho bần tăng Thích giả tôn giả bất đắc dĩ hỏi Có lúc còn canh mà uống Có lúc ngay cả cặn bã cũng chả khó Những người này đều quá yếu Không cần người lãng phí Lâm Phạm vung tay trực tiếp bay về chỗ cũ Về thôi Lâm Phạm xua tay nói thành viên của sắc vi tiểu đội đang khiếp sợ nhìn hắn. các nàng không ngờ rằng nhiệm vụ lần này đã kết thúc nhanh như vậy, chỉ cần một cái búng tay đã hoàn thành nhiệm vụ địa cấp thượng phẩm, hiệu suất làm việc cũng quá là nhanh. các thành viên của bác chiến tiểu đội cũng có cảm giác như vậy. tuy rằng bọn họ đã từng thấy lâm phàm chấn áp lôi đỉnh quân vương, thế nhưng khi thấy lâm phàm chỉ dùng một trường đã hủy diệt hắc sơn, không khỏi kinh hãi. lôi đỉnh quân vương đang bị xích như xích chó, khóa bên cạnh kiệu cũng lộ vẻ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Đến cũng vội, đi cũng vội Nhiệm vụ địa cấp thượng phẩm trong nhà mắt đã hoàn thành Đối với Sắc Vi tiểu đội mà nói Chuyện này giống như là một giấc mơ vậy Không thể tưởng tượng được Hay, Thật là thoải mái Liệu Sắc Vi nhấn mạnh một chút Tiểu đồng hàm Đừng có để sát bộ ngực của ngươi vào người ta như vậy chứ Ta không thích leo đuối đâu Mạnh tay một chút, mạnh tay một chút Cánh tay của bản đế không mềm như vậy đâu Hay, Nếu có cơ hội... Bản đế nhất định phải truyền thụ cho người tuyệt kỹ xoa bóp 108 thức mới được thích giả tôn giả nhìn lâm phàm Ghen tị nói Đúng là cái đồ đề tiện vô sỉ Lừa chọc Ngươi vừa nói cái gì à, Không có Ta chả nói gì Thủ hộ chi điểm Lúc này Phương Huyền dẫn dắt người của hắn Trở về quảng trường Nở một nụ cười tỏa nắng Huyền khôi tiểu đội đã hoàn thành nhiệm vụ tiên cấp hạ phẩm. Thật mạnh, không nghĩ tới Huyền Khôi tiểu đội lại mạnh như vậy, sợ rằng thực tử có thể đứng ngang hàng với Phong Thiên tiểu đội. Cái này không thể nào. Huyền Khôi tiểu đội lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp hạ phẩm là vì đã mượn vài tên cường giả, sợ rằng tất cả điểm số cống hiến lần này đều bị những cường giả kia chia cắt hết rồi. Nhưng độ nổi tiếng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp hạ phẩm đủ để bù đắp rồi. Huyền Khôi tiểu đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ này Nhất định muốn thu nạp thêm thành viên Chúng ta có cơ hội đi tìm kiếm một chút vận may đấy Trong thủ hộ chi địa này Nếu không gia nhập bất kỳ tiểu đội nào Đúng là nửa bước khó đi Chỉ có gia nhập tiểu đội cường đại Thì mới có khả năng phát triển cao hơn Phương Huyền vô cùng vui mừng Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Nâng cao danh tiếng của tiểu đội hắn không ít Có thể hấp dẫn thêm một số cường giả Sắc vi tiểu đội chưa trở về Phương Huyền nhìn xung quanh Không thấy sắc vi tiểu đội đâu Không có, sau khi sắc vi tiểu đội rời đi, chưa từng trở về Còn bác chiến tiểu đội cũng mang hai người kia rời đi, không có trở về nữa Bọn họ tự tìm được chết Lôi đình quân vương không phải là hạng người hiền lành gì E rằng bọn họ đã trở thành thức ăn cho cổ tộc rồi Đúng đấy, nhưng thật đáng tiếc Không thuê được cường già mà cũng dám đi chấp hành nhiệm vụ Chắc cũng là lành ít giữ nhiều Đối với kết cục của sắc vi tiểu đội Phương Huyền đã hiểu rõ từ lâu sách vì tiểu đội nhận nhiệm vụ đa cấp thượng phẩm vốn không khó nhưng mà gần đây hắc ma kiếm tôn lại trú tại hắc sơn nên độ khó của nhiệm vụ có thể tăng lên thiên cấp hạ phẩm sợ rằng đám tiểu đội muội mọi kia đã chôn xác ở hắc sơn rồi phương huyền nói cái gì hắc ma kiếm tôn đó không phải là cường giả đã từng dùng một chiêu kiếm giết chết đằng long tiểu đội sao nếu hắc ma kiếm tôn đang hắc sơn sắc vì tiểu đội làm ít dư nhiều rồi phương huyền nhìn mọi người bất đắc dĩ lắc đầu Nếu sắc vi tiểu đội sát nhập vào huyền khôi tiểu đội Thì không có thể như vậy Thôi cũng được Hôm nay huyền khôi tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp hạ phẩm Không biết có vị nào cường giả đồng ý gia nhập tiểu đội của chúng ta hay không tu vi đặt tích cảnh giới thần thiên vị tầng 5 Có thể gia nhập vào chúng ta Đãi ngộ rất là phong phú Trên quảng trường Một ít tán tu nghe được lời này Trong lòng có chút mong đợi Trong thù hộ chi địa Việc gia nhập một tiểu đội cường đại rất trọng yếu Theo tiểu đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Không chỉ là bảo đảm an toàn Mà còn có thể kiếm được nhiều điểm công hiến hơn Đổi ngược nhiều thứ tốt hơn Trong này tiểu đội cũng với đội viên cộng sinh với nhau Một tiểu đội muốn trở nên mạnh mẽ Thì nhất định phải có đội viên cường đại Mà đội viên muốn trở nên mạnh mẽ Thì nhất định phải có một tiểu đội đáng tin Ta đồng ý gia nhập Ta cũng đồng ý gia nhập Ta có tu vi thần thiên vị tầng 5 Ta đồng ý gia nhập huyền khôi tiểu đội Phương huyền nhìn một màn Biểu diễn ở trước mắt trong lòng mừng rỡ Chỉ có không ngừng thu nhận thêm thành viên Mới có thể phát triển tiểu đội càng mạnh mẽ hơn phong thiên tiểu đội Là tiểu đội nằm trong top 10 của thủ hộ chi địa Mỗi một thành viên đều có thể chân giữ một phương Không thể coi thường Tốt Phương huyền đang có tâm tình rất tốt Để các đội viên tiếp nhận thành viên mới Ở một tiếng Vào lúc một tiếng vang thật lớn chuyển tới Bọn họ đã trở về Sắc vi tiểu đội Bác chiến tiểu đội đều trở về Tất cả mọi người nghe thanh âm này đều lộ ra vẻ nghi hoặc Không dám tin tưởng Phương huyền nghe như vậy thì trong lòng cũng nghi hoặc không thôi Hẳn quyết định ở lại xem thử Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì Chẳng qua khi nhìn thấy bóng người phương xa Thì sắc mặt Phương huyền thay đổi Sắc vi tiểu đội Các người đã hoàn thành nhiệm vụ sao Mấy người đang vây xem tò mò hỏi Bách chiến tiểu đội Các người không phải đã gặp lôi đình quân vương sao Sao có khả năng trở về Thời điểm này mọi người đều mồm năm miệng mười hỏi Im lặng một chút Phương huyền quay lại nói với mọi người Sau đó đi về phía sắc vi tiểu đội khiếp sợ hỏi Các người đi tới Hắc Sơn sau có khả năng sống sót trở về Thực lực của sắc vi tiểu đội Phương huyền rất rõ Gặp về Hắc ma kiếm tôn Chỉ có một con đường chết tuyệt đối không thể sống sót trở về Phương huyền Tại sao người biết Xem ra người đã sớm biết Hắc ma kiếm tôn đang ở Hắc Sơn Cho nên sắc vi tiểu đội chúng ta Sẽ là toàn quân bị diệt Liễu sắc vi nhìn Phương Huyền nói: Các người thật sự từ Hắc Sơn trở về. Phương Huyền nghe lời nói của Liễu sắc vi sắc bặt biến đổi. Có bản đế bảo hộ, chỉ là Hắc Sơn nho nhỏ thì tính là cái gì? Lâm Phạm lại nhạt mở miệng. Người Phương Huyền nhìn người trước mắt, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin tưởng được. Sau đó nhìn phía Bắc Chiến tiểu đội. Vậy các ngươi thì sao? Hừ, <cười> bọn họ thì sao? Có bản đế ở đấy Chỉ là một tên lôi đình quân vương nho nhỏ Sao có thể bại họ được Lâm Phạm vùng ống tay áo Về mặt ngạo nghệ nói Khi hắn vừa nói ra những lời này Để tất cả mọi người một trận kinh hãi Rốt cục xảy ra chuyện gì Sao tên kia lại nói những lời bá đạo như vậy Không thể Sắc vi tiểu đội các người có thể từ Hắc Sơn trở về Chỉ là may mắn Thế nhưng bắc chính tiểu đội lôi đình quân vương Người làm sao có khả năng cứu bọn họ được chứ Phương huyền không tin những thứ này Lôi đình quân vương được cường giả mạnh mẽ vô cùng Coi như là phong thiên tiểu đội Cũng không dám nói có thể chém giết đôi đình quân vương Ta biết rồi Các người nhất định lừa gạt mọi người Lôi đình quân vương được cường giả mạnh mẽ Chỉ bằng ngươi một tên khố rách áo ôm Làm sao có thể Phương huyền không tin nói Nhà ngươi có phải bị bệnh không Ngươi tưởng chuyện của ngươi không làm được Thì người khác không làm được sao Lâm phàm đối với tên phương huyền này Có chút khó chịu Ngươi nói cái gì Ngươi dám nói tao có bệnh? Sắc mặt Phương huyền đại biến Lừa giận công tâm Sau đó nhìn về mọi người Các người có tin tưởng câu chuyện của bọn hắn sao Mọi người liếc mắt nhìn nhau Ở trong mắt lộ vẻ hoài nghi Dù sao thì hung uy tuyệt thế của lôi đình quân vương Đã thấm vào trong lòng hắn từ lâu Bọn họ tin tưởng Người bình thường không thể chém giết hắn Không thể nào Đúng đấy Lôi đình quân vương được cường giả bậc nào chứ Sao có khả năng bị hắn giết Không tin ta không tin Phương huyền thấy mọi người không tin Trên mặt lộ vẻ tươi cười Thí chủ Ta không chịu nổi nữa rồi Sao không dạy cho bọn chúng biết lễ độ Nếu không dọa được bọn chúng Cả người bần tăng vô cùng khó chịu Thích giả tôn giả nói hey, Đúng là con đùa chọc Ta cũng đang có ý này Màu dắt sùng vật của chúng ta đi ra Được rồi Thích giả tôn giả đại hỉ Cái tên nhà ngươi chớ cản đường Bàn đế hiện tại phải đi đăng ký thành lập tiểu đội đã Lâm Phạm trực tiếp xua tay Không muốn nói nhiều <cười> Nói khoác không biết ngượng. Chỉ bằng Phương huyền lên tiếng Trong lòng xem thường lâm phạm Tránh ra tránh ra Bần ta muốn dắt thùng vật đi ra Ai bị cắn thì ta không chịu trách nhiệm Thích giả tôn giả hô to Một tay nắm dây thừng Đang cột đầu một tên cổ tộc Lúc mọi người thấy thích giả tôn giả Dắt tên cổ tộc kia đi ra Thì tất cả đều trợn tròn mắt Còn mẹ nó Các người nhìn cái gì đó Chuyện này Chuyện này sao có được Lôi đỉnh quân vương Đúng là lôi đỉnh quân vương Ta đã từng xem qua nhiệm vụ kia Hình vẽ ta cũng xem qua Đó chính là lôi đỉnh quân vương Làm sao có khả năng chứ Hắn thực sự đã cứu bắt chiến tiểu đội Từ trong tay của lôi đình quân vương Không những thế mà hắn còn bắt lôi đình quân vương làm sùng vật Tin tức lớn nhỉ Người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp trung phẩm Ở thù hộ chi địa Lại là một người không có tiểu đội Tiểu đội đứng ở top 10 của thù hộ chi địa Cũng không thể hoàn thành cái nhiệm vụ này Mà lại bị hai người kia thành toàn Phương huyền hoàn toàn trợn trắng mắt cương mặt không dám tin Phương huyền Đúng là thiên ngoại hữu thiên Nhân ngoại hữu nhân Họa phúc song hành Người cướp cường giả giúp sắc vi tiểu đội mướn Nhưng không thể ngờ cho chúng ta gặp phải nhân vật mạnh mẽ như thế này Liệu sắc vi đi tới trước mặt Phương huyền khinh thường nói Sau đó cũng không quay đầu Lại chạy về hướng lâm phạm Bách chính tiểu đội ta tao ngộ cổ tộc quân vương Nhận sự cứu vớt của lâm Phàm đại đế Nên mới có thể còn sống Liệt bách chiến hướng mọi người chắp tay Sau đó cũng đuổi theo lâm Phàm Chuyện này Phương Huyền không thở nổi Hắn vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp hạ phẩm Mà đắc chí không ít tới bị tát một cái đau như vậy Các người có nghe được không Người kia vẫn chưa thành lập tiểu độ đấy Bây giờ chúng ta mau chạy theo Lát nữa tiểu độ quán thu người Nếu như may mắn Có lẽ sẽ được hắn chọn chúng Đi đi nhanh đi theo Coi chừng không kịp Vậy Huyền Khôi tiểu đội thì sao Chúng ta có tham gia không? Hey, tiểu đội giống như là huyền khôi tiểu đội Ở thu hộ chi địa còn rất nhiều Nhưng mà tiểu đội có thể chấn áp lôi đỉnh quân vương Thì duy nhất chỉ có một thôi Nói có lý, đi à, Mình xin phép ngừng tâm này đây nha mọi người Cũng đã muộn rồi và hẹn gặp lại các bạn ở vào ngày mai Xin chào